Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng tiếp tục nghe phần 10 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Truy kích địch trên trục đường số 10 đến cầu donso Ở kỳ trước các bạn đã biết, tiểu đoàn 7 của tác giả Lê Hiếu đã chiếm được bờ tường ủi Giờ đây tôi mới có thời gian để nhìn lại cái bờ tường ủi này Nơi đây, những người lính của trung đoàn 209 với 3 ngày đánh vô cùng vất vả và nhiều hy sinh. Chúng tôi, những người lính tiểu đoàn 7 đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử được giao phó, đột tung cửa mở của tuyến chốt hướng chính diện trên đường giải phóng đất nước Campuchia. Một con đê với cái mương nước trong veo nằm ở giữa, lòng con mương chừng 6-7m thẳng tắp, mặt đê rộng và thỉnh thoảng có những chiếc cầu khỉ bắc ngang. Con mương nước trong veo này Bây giờ đã đổ ngầu máu của cả lính ta và bọn Pulput. Để chiếm được con mương này, lính tình nguyện chúng tôi đã đổ xuống thật nhiều máu. Những chiến thắng tiếp theo đang chờ chúng tôi ở phía trước, cầu Donso còn đang ở trước mặt, máu vẫn còn đổ nhiều ở nơi đây. Tiền đoàn bảy của chúng tôi vượt qua bức tường ủi với trận đánh diễn ra không quá 30 phút. Các đơn vị bạn như sư đoàn hai bộ binh và trung đoàn 141 cũng nhất loạt chiếm xong vị trí chốt chặn của bọn địch. Ngay tức khắc, chúng tôi nhận được lệnh triển khai đội hình truy đuổi địch ngay. Tiến lên phía trước, vướng bờ mương sâu và dốc và cũng không thể qua được với hành lý tư trang này. Việc triển khai rộng đội hình chỉ có thể giãn về hai phía của bờ đê tường ủi. Cũng may, tình trạng trên con mương tường ủi này có những chiếc cầu khỉ bắc ngang nên chuyện di chuyển qua đó cũng dễ dàng hơn. Dọc theo bờ tường ủi này, trên cả hai bờ đê của con mương là chi chít những hối chiến đấu và hào giao thông. Nhìn sang phía bên kia là những cánh đồng xanh tốt trù phú hơn bên này con mương. Lính của đại đội 2 chúng tôi tản ra rất nhanh và cũng rất nhanh chóng chiếm lính vị trí bên kia của bờ tường ủi. Rồi chúng tôi rẽ trái, đi xuôi về hướng của trung đoàn 141. Và cũng từ đây chúng tôi chia tay với đơn vị bạn, sư đoàn 2, quân khu 5. Suốt chặng đường vào giải phóng thành phố Phnom Penh Chúng tôi đã không còn gặp lại họ nữa Tạm biệt những người anh em trên cùng trận tuyến Các bạn theo hướng và nhiệm vụ của mình Còn chúng tôi về hướng cầu Donso Hẹn ngày tái ngộ Tới lúc này thì anh em của trung đoàn 141 ở bên đó Vẫn còn phải đánh nhau ác lắm Tiếng súng của cả hai bên vẫn còn nổ vang Khoảng cách hơn một cây số nhìn qua vẫn còn thấy bụi mờ mịt Khi đại đội 2 của chúng tôi tới gần cái cầu khỉ gần nhất Thì thoáng thấy mấy cái bóng áo đen đang gồng gánh gì đó qua cây cầu Nhát thấy bóng linh chúng tôi, chúng vứt đổ chạy Anh em của đại đội 2 vì hành quân thành hàng 2, hàng 3 rất lộn xộn Nên chỉ những anh em đi đầu thì mới dám bắn rồi tiếp tục truy đuổi Bọn chúng chạy cũng rất nhanh Chắc thần chết ở ngay phía sau lưng Ai cũng chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh cấp kiện tướng Mấy anh em truy đuổi cũng đã vượt qua được cái cầu khỉ Anh Hồng Quát khẩn trương tàn rộng đội hình, rẽ trái, quét dọc theo bờ tường núi, đánh thúc vào bên hông địch đang cản đường tiến của trung đoàn 141. Đánh như vậy vừa đúng với hướng chiếm lĩnh mà lại vừa hỗ trợ được đơn vị của bạn vượt qua cửa mở. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ không phải là đuổi đánh mấy cái thằng phút còi này. Tôi vừa đến cái chân cầu khỉ thì thấy đồ mấy thằng phút bỏ chạy vứt lại. Trên cái quang gánh đó là những giỏ đạn được đan bằng lá thuốc nốt trắng tinh có cái nắp đậy đàng hoàng. Lính mới nhiều anh em sợ nó nổ Vì không biết là chúng vứt lại cái gì Tôi thì thú thật cũng chẳng biết là cái gì Nhưng cũng hiểu được rằng Nó không thể nổ được Nên chẳng sợ Cúi xuống nhặt thử một giỏ Nó vẫn còn ấm ấm Nặng trưng 600-700 gram Mở nắp đậy ra Ôi trời ơi Cơm trắng tinh cùng miếng thịt lợn kho Và cả một miếng cá rán to như cái miệng bát còn Dày có tới 3cm Đó là suất ăn của bọn lính phốt Anh nuôi của bọn chúng mang lên chốt Gặp chúng tôi nên chúng quên luôn đồng đội Quăng cả cánh cơm mà chạy Quá tuyệt Đúng Là cái tội này hay Bây giờ bụng đang đói tôi cầm ngay miếng cá rán lên ăn Một thằng bên cạnh ngăn lại ngay hỏi Ê ê ê đừng có ăn Nó bỏ thuốc độc thì sao Mới nhìn thoáng đứa bóng mình Nó vứt chạy đứt cả quay dép Thời gian ít đâu mà bỏ thuốc độc Thằng khác nói đến vào Thế rồi mỗi thằng mỗi giò cơm của bọn Phốt mà lấy Nhiều thằng cũng chưa dám lấy Nhưng cũng chẳng có nhiều Vèo một cái mới gánh cơm gần hết sạch Lúc này thì lính các đại đội Trong tiểu đoàn 7 đi lại Chẳng theo đội hình của đại đội mình nữa Các cán bộ chỉ huy chửi âm lên Cố gắng dồn lính qua bên kia mương thật nhanh Lính thì bây giờ còn mải cơm với trận nước Tiếng anh Hồng oang oác dít lên Chúng mình muốn chết à Nó bắn pháo chết hết cả nút bây giờ Cái thằng kia Mồm thì quát Anh chạy lại nhặt ngay một cái gánh cơm đó Ném ùm um xuống mương Sau này mới ngẫm nghĩ lại thấy lính mình khi đó đúng là trẻ người non dạ thật nếu chiến đấu mà hy sinh thì cũng là chuyện thường thôi nhưng nếu chết vì nhặt cơm của tụi phốt rồi xuống năm xuống 7 lại nó dã pháo cho phải hy sinh thì thật đúng là ngu dốt hết sức rất may là được cái anh Hồng là người từng trải kinh nghiệm chiến trường có thừa nên đám em nhỏ của chúng tôi được nhờ sau này khi anh em ngồi lại với nhau cứ vui mồm nhắc lại chuyện cũ thì anh Hồng đều nói đánh nhau thời này với tụ phốt thế thôi chứ thời tao đánh Mỹ với tội ngụy thì hôm đó chúng mày chết hết với chúng nó rồi đánh vào chiếm được đồn địch chỉ trong khoảng 23 phút là phải chạy ra ngay hay chiếm hầm hố mà tránh pháo của chúng nó phản lại chứ cứ như chung mày bây giờ tôi có mời đi đám hết rồi hú vía mày chúng không bắn pháo ở trận địa cũ để cản bước chân của chúng tôi còn ở phía đằng kia thì lính của trung đoàn 141 cũng đã đánh bật được tội phốt Trên bờ tường ngủ hướng đó cũng đã tràn ngập anh em mình. Mãi sau này tôi có thấy trên cuốn tạp chí văn nghệ quân đội viết về chiến dịch giải phóng của Hôm Pinh mà tôi đọc được khoảng nửa cuối năm 1979. Trong đó có một tình tiết mà nếu căn cứ vào đó thì chúng tôi khẳng định khi ấy có một nhà văn quân đội đã đi cùng với chúng tôi. Lại tạp chí văn nghệ quân đội đó được phát cho anh em chúng tôi đọc mỗi năm đổ hai lần. Mỗi lần mỗi đại đội thì cũng được vài cuốn. Anh em trong đại đội cứ truyền nhau mà đọc đến thuộc lòng. Và nhiệm vụ cuối cùng của cuốn tạp chí ấy là làm giấy quân thuộc dê Tôi thú thật không nhớ được tên tác giả của bài viết, nhưng người đó đã viết về một tình tiết có thật trên đường hành tiến của chúng tôi lúc bấy giờ. Số là khi chúng tôi vượt qua cầu khỉ, đội hình lộn rộn nên không rõ lính của đại đội nào với đại đội nào. Trước chiến dịch thì lính mới bổ sung nhiều nên mặc dù là anh em trong cùng tiểu đoàn bảy cả cũng không thể nhớ nổi hết mặt mũi. Nhưng trận đánh liên tiếp với những mất mát hy sinh nên Tú Trật cũng chẳng còn biết những người hôm đó là ai. Chiếc cầu khỉ nhỏ được tuổi phốt làm bằng những cây tre ghép lại với nhau, lính mình cứ áo ao, ao vượt qua và sức nặng đã khiến cây cầu oằn xuống, đầu cầu bên kia tụt khỏi miệng đất của bờ mương. Nếu không được sửa hay nâng đỡ từ phía dưới thì cây cầu trận lộn rúng mương và tất nhiên Là những người lính đang vượt qua mương sẽ ngã hết xuống nước. Thế là chẳng ai bảo ai cũng chẳng có ai ra lệnh. Những người lính của tiểu đoàn 7 đi đến đó gần nhất đã tự giác nhảy xuống lòng mương. Dùng chính đôi vai của mình gánh chiếc cầu khỉ cho đồng đội vượt qua. Một người trước gánh nổi thì 2, 3 rồi 4, 5 cả chục người cùng nhảy xuống gánh cầu cho anh em ảo ào vượt qua. Hành động đó kể lại có lẽ mọi người bây giờ cũng chẳng thấy có gì là ghê gớm cũng chẳng một mảy may thể hiện anh hùng hay dũng cảm gì. Nhưng với chúng tôi, nó đầy tính hy sinh vì đồng đội, sẵn sàng vì đồng đội, tự giác gánh nhận lấy cách sự khó khăn, gian khổ nhất về mình của những người lính tiểu đoàn 7 chúng tôi, một hình ảnh tuyệt đẹp. Không phải hành động anh hùng, nhưng cũng đầy tính cao thượng của những người lính chúng ta. Ở hướng của trung đoàn 141 Thì lính Phốt đã bật chốt chạy về Nằm trong những sóc nhỏ hay những vườn cây Rồi vừa chống đỡ vừa tháo chạy Anh em chúng tôi truy kích theo sát Bắn từng trang điểm xạo vào những khu vực nghi Có bọn địch mà tiến Anh em của trung đoàn 141 cũng vượt qua Nhập cùng đoàn với chúng tôi Họ cũng cùng trung hướng hành tiến Với trung đoàn 209 Bây giờ tôi gặp anh Dĩnh Vâng, Mòng A Dĩnh Là lính huấn luyện cùng đơn vị với tôi Bây giờ đang vác khổ cối 60 Vận động đến Anh này thì khỏe có tiếng, tập ném lựu đạn xa nhất đơn vị. Và hôm nay, khi vừa đánh vượt qua cửa mở, anh lại một mình một khẩu cối 60 trên vài, chẳng thèm chung với thằng nào. Tôi thì mừng quá, anh em lâu ngày gặp nhau. Chia tay nhau ngày nào ở trên cái sân của sư đoàn trong danh trại tại Lai Khê, rồi mỗi anh em một phương trời, một đơn vị cũng chẳng nghe tin tức gì về nhau. Này được gặp lại nhau trên ngay tuyến cửa mở này thì làm sao mà không mừng được. Câu đầu tiên tôi hỏi anh Dĩnh Anh Vũ đâu Thằng Vũ vừa bị thương khi nãy Quay lại tuyến sau rồi Anh Vũ bị nặng không anh Tao cũng chả biết mới nghe anh em bên đại đội nó nói Tao ở đại đội khác Tôi chợt thấy buồn Và lo lắng cho người anh em của tôi Chẳng biết sống chết ra sao Rồi cũng có kịp nói được với nhau nhiều hơn đâu Anh Dĩnh phải theo hướng của trung đoàn 141 Mà hành quân Con đường quốc độ 1 bằng đất đỏ ở trước mặt, trung đoàn 141 hành quân bên trái, còn chúng tôi trung đoàn 209 thì đi bên phải. tránh sai con đường lộ ruộng mà đi, vừa đi vừa đánh, địch thì cứ chạy còn ta thì cứ đuổi. Chúng chẳng chống cự bao nhiêu, có vài ba một loạt đạn bắn trả vu vơ rồi cứ cắm đầu chạy. Mà cũng xa lắm, phải đến tầm 7-8 cây số trở lên, tôi cũng không còn nhớ chính xác nữa, là lính mình đã lộ ruộng mãi thì cũng chán Nên mò lên đi sát với đường đất đỏ Rất đông Bây giờ tôi đi gần cuối đội hình Cũng chẳng có việc gì Nên tụt tạt một tí phải sau cũng được Qua cái đám ruộng Với vũng nước xâm sấp Tôi thấy cá nhiều quá Mà toàn là cá lóc to cỡ phải đến 4-500 gram Nằm trơ trên mặt vũng nước Thế là thôi bỏ chung một bên tôi lộ xuống bắt cá Chân đánh còn ở trước mặt Mà dám bỏ đó đi bắt cá Tài cầm được con cá to nhất trong cái vũng nước Còn chưa kịp khoe khoang thành tích Thì anh ông nhìn thấy Tới cho một trận Sợ qua tôi nhiệt vụ con cá vào túi quần rồi chạy theo đơn vị Con cá nó cứ quẫy lục đục Trong cái túi quần theo nhịp bước chạy của tôi Kể cũng vui thật Mấy anh lính chiến có được cái kỷ niệm đẹp này Mà mai sau kể lại cùng với con cháu Tôi bán theo đơn vị Ở phía trên thì anh em của trung đoàn 141 Và trung đoàn 209 Đang nổ súng Tôi chạy sau nên không rõ là có chuyện gì xảy ra ở phía trên. Cầu đôn xô. Bọn địch án ngữ đầu cầu khi thấy lính ta vận động đến đã chống trả dữ dội. Đầu đây tiếng cối 60 đã khai hỏa. Phàn xa chiến đấu của lính ta cũng thật nhanh, đã đáp trả bọn địch ngay bằng hỏa lực cầu vòng. Bọn địch bỏ rút dần qua cầu. Chúng bắn B-41 để cản đường tiến của ta. Một quả đạn B-41 với những chiếc cánh bằng nhôm lao thẳng với hướng chúng tôi mắt thường còn nhìn rõ thấy quả đạn đang bay đến, bốn thằng bọn tôi đang đi hàng ngang tạo thành bốn góc như cái hình vuông, thì nó rơi trúng giữa. May sao cái viên đạn nó lại không cắm hẳn đầu xuống đất mà bay ngang nên mình viên đạn chạm đất trước, nó nảy lên văng văng về phía sau, không nổ. bằng mắt thường tôi thấy hết diễn biến của viên đạn rõ cứ như bộ phim quay chậm và có lẽ cái phúc lớn nhất của chúng tôi là nó Chán không thèm nổ Chứ nếu lúc đó nó nổ Chắc chắn tôi sẽ là người lãnh đổ Vì tôi hoàn toàn ngược hướng với viên đạn đó Và gần nó nhất Đúng là hú vía chúng tôi vào sát đến chân cầu Đôn Xô Cầu Đôn Xô là gì? Nó như thế nào? Sông Sư Bây uốn lượn quanh khu vực này Hai bên mép sông Những bụi tre rậm rạp bao bọc Cây thốt nốt nằm sen lẫn Cây cối rậm um Một con đường đất đỏ nhỏ hơn cắt vuông góc với đường quốc lộ 10 Tạo thành một cái ngã ba ngay đầu cầu Ngay ở chỗ ngã ba đó có một dãy nhà thẳng tắp kiểu nhà công xã của bọn Pốt Xây dựng theo kiểu mới mà ta vẫn gặp sau này Sông nhà bằng tre, mái lợp và vách bằng lá thuốc nốt đan tấm Trung đoàn 209 của chúng tôi bây giờ đi bên phải con đường đâm thẳng vào cầu Đun Xô Còn bên kia đường là trung đoàn 141 Nếu gọi là cầu đôn xô thì không hẳn là đúng Mà theo tôi nó là một cái đập chắn nước Khi chúng tôi qua sông thì thấy hai đầu thấp hơn Giữa đập đắp cao vòng lên Và có những cái cửa van để đóng mở nước Đoạn có van và cũng chính là thân cầu đó Dài chừng vài chục mét thôi Nhưng cả con đập này thì lại rất dài Và có lẽ cỡ phải một cây số trở lên dọc đập chắn nước đó là những bụi che gai rậm rạp ken dày hai bên bờ mép nước. Bọn địch án ngữ ở trên chỗ cao nhất của đập. Một khẩu đại liên và một khẩu 12.8 liên tục nhà đạn quét về bên này của đập hướng chúng tôi đang lên. Tình thế lúc này hết sức bất lợi cho ta, cứ anh nào nhô đầu lên khỏi màn đập là bị bọn chúng tỉa chết ngay. Người lính bộ binh như chúng tôi khó có thể vượt qua cây cầu này. Lệnh cho tất cả tiểu đoàn 7 tạm dừng để củng cố công sự. Lúc này là vào khoảng 10 giờ sáng đơn đơn tạm thời triển khai đội hình tại đầu cầu Đôn So. Vẫn đại đội 2 nằm ở trên vị trí cao nhất ngay gần sát đầu con đập dẫn tới đỉnh cầu. Còn một số anh em đi lại quanh đó, các cán bộ của tiểu đoàn, trung đoàn đi lại kiểm tra trận địa. Có người chạy qua tới bên kia quốc lộ 10, chạy về nói có gặp anh em của trung đoàn 141 đang ở bên đó. Thuộc thực là đội hình của đại đội 2 bố trí tạm thời như thế nào thì bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ mà chỉ loáng thoáng nhớ rằng là đại đội bộ thì nằm bên dưới một cái gò đất nhỏ dưới những cây cao to hình như là cây sả cử thì phải ánh nắng chiếu xuống qua cành cây chỉ còn là những tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá vài cái cây thấp rậm rạp ở bên dưới đại liên thì nằm sau vị trí của đại đội bộ gần con đường đất đỏ cắt ngang quốc lộ 10 lành quanh đâu trong mấy dãy nhà công xã kia còn các đại đội khác thì cũng nằm quanh đâu đây Lợi dụng những cái rãnh nhỏ bên cạnh vị trí của đại đội bộ Cái nhóm bậu sầu của chúng tôi tranh thủ đảo mấy cái hố chiến đấu cho đỡ tốn sức Bọn địch lúc này vẫn bắn từng trang đạn đại liên và 12 ly 8 qua bên này cầu Để dìm chân chúng tôi không cho tiến qua bên kia cầu Bọn chúng hiện đang nằm trên cái đỉnh cao nhất của cái cầu đôn xô hay là cái đập mà bắn xuống Lúc này thì pháo địch từ bên cánh phải của đội hình bắt đầu nã vào trận địa Anh em lính cũ nói rằng đó là đạn pháo 105 ly. Chúng bắn qua mỗi lúc một cấp tập hơn. Có lẽ phải có tới 2 ba khẩu đã bắn liên tiếp. những phát đạn lúc đầu thì còn nổ xa đội hình của chúng tôi. Sau cứ nhích dần nhích dần vào hướng đầu cầu. Tiếng đạn rít trên đỉnh đầu. Nổ bụi tung ngu trên con đường. Sau một lúc thì chúng chuyển làn. Bắn dọc theo con đường quốc lộ 10. Và về tới tận đầu ngã ba Cả khu vực bụi ngu lên. Bất chật, lúc này cũng vẫn tiếng pháo từ phía sau chúng tôi bắn tới ngay trên đầu đại đội bộ, đại đội 2 của chúng tôi mà nổ. Lúc đầu còn nổ ra trên cái gò này, sau nhích dần vào các ngọn cây to phía trên và ở bên trái tôi mà nổ. Quái, bọn địch ở đâu ra mà lắm pháo bắn thiết không biết. Chúng tôi nhìn anh Hồng, anh Hồng cũng nhìn chúng tôi, ai nấy mặt mũi cứ ngơ ngác hết cả ra với nhau. Pháo địch phía trái đội hình bắn sang thì con có thể hiểu được nhưng mà từ phía sau bắn tới thì thật là khó hiểu pháo từ phía sau nơi chúng tôi mới đi qua bên bờ tường nổi rõ ràng là như vậy không thể nào sai được anh Hồng nhắc từng thông tin hỏi trên tiểu đoàn xem sao thấy vô lý quá trong khi đó pháo từ phía sau vẫn dập túi bụi lên đầu chúng tôi chỉ cũng phải có 2 đến 3 khẩu bắn cấp tập cùng may là chúng tôi đã kịp đào được những cái hố Nên cũng còn có cái chỗ mà rút đầu xuống để tránh đạn Một phát đạn gần nhất phăng trúng cái cành cây Cái mảnh phạt xuống rào rào Khi đã nghe tiếng đạn nổ rồi Thì cái cảm giác sợ không còn nữa Nhưng khi mới nghe tiếng đề ba đầu nòng Và cái tiếng đạn nó giít khi lao xuống gần mình Nói thật sợ đến dựng tóc gáy Đại đội 2 của chúng tôi cứ phải gọi là Chưa lưng ra mà chịu k 2 làn đạn pháo 105 ly Lúc này pháo địch hướng bên phải đội hình của đại đội 2 đã chuyển qua bắn dọc con đường đất đỏ cắt ngang đường quốc lộ 10, mỗi lúc một dồn dập hơn. Đại đội 2 đã có những tổn thất vì đạn pháo. Y tá chạy xuống hướng của đại liên lo lắng băng bó cứu thương. bọn chúng ác thật, cứ nhề ngay cái khẩu đại liên của chúng tôi mà dã. khiến cho anh Trung là tiểu đội trưởng đại liên đã bị thương ở tay và vai. Anh này cũng thuộc loại nổi tiếng của đại đội 2 trời đánh đánh vật không chết mà lại dính ngay cái đạn pháo nhà thích bên cái đầu cầu Đôn xô vớ vẩn này một vài anh em khác cũng bị thương cùng với anh chung chính xác họ là ai thì thú thật lâu quá bây giờ tôi không còn nhớ lính mới nhiều quá đâu có thuộc mặt nhớ tên một số anh em hy sinh một số thì đi viện rồi được bổ sung về đâu đó hay đã ra quân cũng chẳng còn có được liên lạc với nhau nhưng sự kiện cứ liên tiếp tr chồng chéo, tuta không đủ sức để có thể nhớ được hết. Cứ thằng này bị thương ở trận này, thằng thì hy sinh ở trận kia, nếu có nhớ được thì cũng vì có một ấn tượng gì đó khắc sâu trong tâm trí mà thôi. Quay trở lại trận đánh. Sau khoảng 15 phút bắn rất tinh xác vào đội hình đại đội bộ, đại đội 2 của chúng tôi thì tiếng pháo ở hướng đằng sau dừng hẳn. Qua tìm hiểu thì cũng mập mờ thôi, bởi không có ai giải thích cụ thể cả. Nhưng anh em chúng tôi biết đó chính là pháo của sư đoàn 7 đã nã nhầm vào đầu quân mình. Khi phải nói ra những điều này, thực ra cũng không mang ý trách cứ ai. Tuy nhiên vẫn cần phải nói để chúng ta cùng giúp kinh nghiệm sau này. Trung đoàn 141 sau khi đã chiếm lính vị trí bên trái của cầu donso Xô, họ đã điện về báo vị trí trường chân của họ. Khi pháo bọn địch bắn vào đầu cầu, thì pháo binh của quân ta bắn bên cánh phải để giữ sườn cho trung đoàn 141. Mà họ đã không nắm được rằng là lính của trung đoàn 209 cùng lên vị trí này với trung đoàn 141 Và chúng tôi thì nằm bên phải Thậm chí là lính của trung đoàn 209 đã chiếm lính vị trí đầu cầu đôn số trước cả trung đoàn 141 có đến 30 phút Quả là một sự nhầm lẫn rất tai hại trong công tác chỉ huy hợp đồng tác chiến Đã khiến cho chúng tôi bị một phen hít vía Cũng rất may là không có thương vong Nếu có thì lính pháo binh hay cán bộ chỉ huy các cấp Và có lẽ ngay chính người bị thương ân hận lắm Chiến trường là như vậy đấy các bạn ạ Nhiều khi có những sự nhầm lẫn Trong hợp đồng tác chiến Cũng là chuyện thường xảy ra Chẳng trách nhau được Nhưng vẫn cứ mong đừng bao giờ có Địch vẫn bắn dọc con đường đất đỏ đó Bọn chúng bắn nhiều lắm pháo của ta bây giờ cũng đã chuyển làn Lên hướng đầu cầu bên kia mà nã Có thế chứ Các ông nã phá vào đó, chúng tôi ở dưới này không có ý kiến gì đâu. Các bắn thả máy, bắn nhiều vào. Bắn chính xác vào đỉnh cái cầu ấy. Tới lúc này thì bọn địch vẫn đang bắn từng trang đạn dài sang bên này cầu để ghim chân của cả đội hình sư đoàn 7 chúng tôi. Cán bộ của trung đoàn thì cầm sổ và bút đứng ở khu vực đầu cầu. Họ chỉ từng thằng lính đang đào hầm hố gần đó, giao nhiệm vụ. Cầm B-41 bò lên hạ khẩu đại liên và 128 ly của bọn địch ở trên đỉnh cầu cầu kế trên gì quê ở đâu cầm bốn lên từ giờ phút này đồng chí là đảng viên cầu cong cong vòng lên ở đoạn giữa bọn địch án ngữ bên kia với hai khẩu hỏa lực triệt bộ binh cực mạnh chỉ cần nghe tiếng đạn nổ và xé gió bay đi cũng đã làm nhiều người hết hồn rồi chưa đừng có nói là bình tĩnh để mà chiến đấu tình thế này cách chỉ huy chiến đấu kia thì đường trở về quê mẹ của những thằng bộ binh chỉ còn bé tí nhỏ Như bằng cái lỗ kim khâu Những người lính thay nhau bỏ lên Và rồi họ không thể tự mình trở lại được nữa Không ai có thể nhìn thấy mục tiêu để nổ súng Bởi họ chỉ cần ngoi lên khỏi cái vòng cong cong của cái cầu Là đã bị dính đạn rồi Tôi đã cãi lại cái mệnh lệnh này Khi người cán bộ đó chỉ tôi lên Tôi sinh ra không phải để chết vô duyên như vậy Cái thực tế nó như vậy Chúng ta phải biết chấp nhận, không thể cố đấm để ăn xôi được. Cái gì thì có thể làm được, phải cố gắng để làm. Còn cái gì không thể làm được thì chúng ta phải tìm phương án khác. Là người lính chiến đấu không phải chỉ có đôi tay, cái chân chạy nhanh, đôi mắt mở to, rồi tai dòng lên để mà nghe. Mà còn phải biết vận dụng cái đầu tối đa trong mọi tình huống. Người lính còn phải tìm ra cho nhanh nhất cái phương án tác chiến tốt nhất, quyết đoán có lợi cho mình nhanh nhiều nhất. Thì mới mong có được cái kết quả tốt. Trẻ có người nói rằng tôi đã chống lệnh chiến đấu. Vâng, tôi chống lệnh chiến đấu đấy. Nhưng không ai có quyền phán xét tôi trong tình huống đó. Bởi tôi đã làm được cái việc ít nhất là nhà nước chúng tôi bớt phải ghi thêm một cái bằng tổ quốc ghi công nữa. chúng tôi nằm lại vị trí đó, không thể lên được nữa cho tới tận chiều tối. Pháo của bọn địch thì vẫn bắn liên tục vào con đường kia cho đến khoảng 3 giờ chiều mới dừng lại. Bữa cơm trưa đó, đại đội bộ của chúng tôi có thêm cái món cá lóc nướng. Thằng Hồng Văn Thư nó làm thế nào mà nướng được con cá, quả là cái thằng này cũng tài. Lính có nhiều mẹo vặt để cải thiện cuộc sống, kể cả khi đàn của bọn địch bắn pháo nổ tứ tung. Đến tầm 4 giờ chiều thì trận địa ý mắng hẳn. Trên cầu, bọn địch lúc bây giờ không còn bắn nữa, pháo 105 ly của bọn chúng cũng đã dừng từ lâu rồi. Sau này chúng tôi mới được biết đó là sư đoàn 9 đánh vỗ mặt hướng thị xã Svay riêng khiến cho tụi phốt bục mảng phòng ngự đó. Một cánh quân của sư đoàn 9 đánh chi viện tạt vào sườn địch trên hướng chúng tôi khiến cho tụi phốt chốt ở trên cầu Donso xô phải tự động tháo chạy khỏi vị trí. Hướng trước mặt chúng tôi coi như đã thông thoáng. Tới lúc này lính chúng tôi đi lại trên đường ngành ngang lắm rồi. Tôi nhận lệnh đi báo cáo các trung đội chuẩn bị vận động vượt qua cầu Donso. xô. Khi đi ra đến con đường đất đỏ cắt ngang với đường quốc lộ 10, đường ở đó đã bị đạn pháo của bọn địch bắn xốp như bột mì. Đặt chân bước nghe cứ phộp phộp và lún xuống có khi đến gần nửa bụng chân. Nói vậy để hiểu được mức độ pháo của bọn địch đã đập trên con đường này giữ đến cỡ nào. Khoảng 6 giờ tối thì trung đoàn 209 chúng tôi hành quân qua bên kia cầu. Đại đội 2 của chúng tôi vẫn đi đầu. Trung đoàn 141 cũng cùng với chúng tôi vượt qua nên lính lại đi lại rất là lộn xộn. Trời bây giờ đã nhá em. tối nhỏ mặt người. Tôi tranh thủ nhìn lại vị trí cái cầu đơn xô này. Qua bên kia cầu là một bãi đất rộng. Ui trà! Lính của chúng ta ở đâu ra mà đông thế? Tiếng gọi nhau rồi tiếng hô phiên hiệu đơn vị gọi tập trung. Tiếng quát tháo cứ gọi là ẩm Văn ý. Lính tụ tập đang có tính cảnh giác chiến đấu gì cả, súng, đạn, ba lô vứt linh kỉnh. Thế rồi mãi một lúc sau, trật tự cũng được vãn hồi. Vừa tạm ổn định được trật tự thì có lệnh toàn trung đoàn 209 ngay trong đêm ngày 3 tháng 1 năm 1979 đi theo hướng qua cầu Đônso rẽ phải, bí mật luồn sâu vào phía bên trong đội hình của bọn địch. Vẫn đại đội 2 đi đầu đội hình của trung đoàn, bỏ qua không đánh những đơn vị lẻ tẻ của bọn địch cản đường. Điểm mà chúng tôi cần đến là bên sâu trong kia và cái kế hoạch này chỉ có cấp trên thì mới được biết. Trung đoàn trưởng và bộ sậu chỉ huy của trung đoàn đi cùng với đội hình của đại đội 2 chúng tôi trong suốt cuộc hành quân này. Lúc họ lùi xuống phía sau, lúc thì họ ở phía trên cùng đội hình của đại đội 2. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là vác nặng luồn sâu trong đêm tối. Đôi giày ở dưới chân làm tôi thấy khó chịu trong mỗi bước đi cán bộ cấp trung đoàn hay tiểu đoàn, trinh sát và tác chiến của trung đoàn cũng luôn bám sát đội hình. chúng tôi hành quân hàng hai, hàng 3 và không quan tâm điều gì đang đón chờ ở phía trước. lần đầu tiên đi luồn sâu trong đêm lại phải vang bác nặng, lính nghe trưởng liệt bệt lâm. phần lớn đều là lính trẻ, tuổi đời, tuổi quân còn ít nên kinh nghiệm hành quân tác chiến luồn sâu gần như chưa có gì nên phải nói thật là rất vất vả. Mấy sau này khi đã quen rồi thì còn vác nặng hơn, luồn sâu hơn trong đêm. Với chúng tôi thì cũng bình thường. Bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối, chúng tôi đi, cứ thế đi mãi. Đêm tối gần như chẳng nhìn rõ cái gì. Vật gì ở xung quanh, mọi thứ cứ thay là mờ trước mặt. Qua những cánh đồng, những phum sóc lớn nhỏ, tiếng chó sủa dâm gian khi lính chúng tôi hành quân qua. Mặc kệ mục đích của chúng tôi là phía trước cứ đi Điều khiến cho tôi nhớ mãi là khoảng trên 10 giờ tối Vì lúc bây giờ chúng tôi đi đã lâu lắm rồi Nếu cứ căn cứ theo ca gác mà áng thời gian Thì cũng khoảng đã thay gác phiên đầu Bây giờ chúng tôi leo lên một con đê cao mặt rộng Và hình như ở đâu đây có tiếng nổ máy của xe ô tô Hai bên con đê có những dãy nhà khá to và đâu đó có những cái nhà vẫn còn đèn thắp sáng. Tôi gần như thuộc nhóm đi đầu của đại đội 2, ngay sát sau lưng nhóm chính sát của tiểu đoàn. Ở dưới D thì chó sủa bò giống âm mỹ, còn ngay trên mặt D thì một nhóm lính Phốt hay là thanh niên Campuchia thì lúc bây giờ cũng chẳng rõ. Nhưng cũng chắc là tụi Phốt thôi, vì thấy chúng đứng ngồi trên bờ D, con hàng khoác khẩu AK đứng dậy khi thấy chúng tôi đi đến rồi chúng hỏi mấy câu tiếng campuchia, chúng tôi không trả lời, vẫn đi, chẳng nói cũng chẳng rằng. khi tôi đi ngang thì thấy một thằng vẫn bình đản ngồi như là người đi hóng mát vậy. sau phút ngỡ ngàng thì bọn chúng lặng lẽ đứng dậy đi nhanh xuống đê. chắc bây giờ chúng đã nhận ra đây không phải là lính phốt hành quân mà là quân đội việt nam. bọn chúng tìm đường lủi xuống ra khỏi đê và câu tiếng campuchia kia chắc là tụi chúng hỏi bọn tôi đi đâu đấy. Số mấy thằng này đúng là gặp may. Bởi bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi đang luồn sâu vào trong đất Campuchia. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng không để lộ đội hình hành quân. Và mục đích chính là bí mật ém sát mục tiêu đã định. Đánh những trận bất ngờ với tụi địch chứ không phải là để diệt mấy cái thằng phúc con con này. Nên chúng đã thoát chết. Nếu không thì cho chúng có tới 3 đầu 6 tay cũng không thể thoát nổi chúng tôi. Bọn chúng cũng đã im khi gặp chúng tôi. Và chúng tôi thì cũng lờ đi coi như chưa từng gặp chúng. Chưa bao giờ tôi thấy cái cảnh lính ta và lính Phốt lại chung sống hòa bình với nhau như vậy kể từ ngày tôi đặt chân sang đất Campuchia. Lúc đó chân thì vẫn bước nhưng đầu tôi đã tự hỏi Tại sao Việt Nam và Campuchia lại không cùng chung sống trong hòa bình như thế này nhỉ? Đất của anh thì anh cứ ở con đất tôi tôi giữ Vợ con chúng tôi, chúng tôi tự lo Chuyện gia đình của anh, anh đi mà giải quyết Chiến tranh sẽ làm khổ thêm biết bao nhiêu người Và bao nhiêu nỗi khổ đều dồn đến đôi vai những thẳng lính như chúng tôi hôm nay Cứ bắn giết nhau cũng chẳng để làm gì Thúi thật tôi cũng chẳng muốn Và chắc anh cũng vậy thôi Số phận cuộc đời đã đẩy chúng tôi Và các anh đứng hai bên chiến tuyến Cũng bởi những cái kẻ ngông cuồng bên nước các anh Chính bọn họ đã mang chiến tranh sang đất chúng tôi, gây nên những cuộc tàn sát đẫm máu nên mới có cuộc chiến tranh này. Hôm nay những người lính chúng tôi có nhiệm vụ vào kết thúc cái chế độ mà các anh đang phục vụ. Các anh cản đường, chúng tôi sẽ tiêu diệt. Nếu các anh là người khôn ngoan thì hãy hạ vũ khí về với gia đình vợ con của các anh, đừng chống cự vô ích. Ý của chúng tôi đã quyết cho việc sẽ làm vì chúng tôi, vì các anh cho một ngày mai chúng ta sẽ sống trong hòa bình lâu dài. Tôi cứ miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt ở phía trước chúng tôi, khoảng cách cũng có gần 100m, có vài phát đạn AK bắn dọc theo bờ đê. Đường đạn đi ngay sát dưới trần. tôi còn thấy rõ đường đạn lửa phóng ngang đùi kéo theo một quệt ánh sáng. Có ai đó ở phía dưới đội hình của chúng tôi đã dính đạn. Chúng tôi giạt ra hai bên bờ đê, nhanh chặt bò lên trước. Chừng khoảng 10 phút sau thì nhanh chặt quay lại thúc đội hình tiếp tục hành quân hóa ra là một vài thằng phốt bắn vài ba viên đạn rồi đã cắm đầu bỏ chạy cũng có thể là bọn chúng khiếp vía khi biết rằng có đến hàng trung đoàn sư đoàn lính bộ binh thiện chiến của quân đội nhân dân Việt Nam đang ở trước mặt và bọn chúng rõ ràng không phải là đối thủ nên sau vài viên đạn thì bọn chúng đã bỏ chạy mất dạng chúng tôi cứ thế đi không nghỉ công tác thương binh tử sĩ đã có đội hình đi sau lo còn tuyến trước không chùn bước Lính chúng tôi bây giờ cũng mỏi mệt lắm rồi nhưng mệnh lệnh là đi không nghỉ. Rồi ở phía sau lưng cách khoảng vài trăm mét lại có tiếng súng nổ gian, tiếng động cơ rồ máy ở trong đêm tối, đường đạn lửa đan xen loạn xạ ở cửa ly gần. Vài phút sau lại im ắng. Lính của đại đội 2 đi đầu đội hình chúng tôi biết các đơn vị phía sau đã có giao tranh với tụi địch và kết quả như thế nào thì cũng chẳng rõ. Xong chúng tôi không có lệnh dừng lại. Phía sau đánh nhau thì cứ đánh nhau, còn phía trước thì cứ tiếp tục luồn sâu theo như kế hoạch. Cũng phải mãi về sau này thì chúng tôi mới được biết là hôm đó, đội hình hành quân của tiểu đoàn 9 chúng tôi đã bị một nhóm địch nhỏ lẻ tổ chức tấn công ở cự ly gần buộc phải nổ xuống chống trả. Tiếng động cơ giữa đêm tối là tiếng thiết giáp M113 của bọn địch bỏ chạy. Cũng chẳng biết tại sao phía địch lại có cả một chiếc thiết giáp M113 nằm đơn độc ở đây đoàn tiến thu dọn chiến trường rồi hành quân tiếp, hình như cũng đã có thương vong nhưng không đáng kể. Anh Hồng luôn đi theo nhóm đi đầu, còn tôi thì luôn phải bám hành. Anh tập đi ở cuối đội hình của đại đội 2 nhưng vẫn luôn phải vượt lên để động viên anh em lính của đại đội mình. Anh Đông thì đi giữa đội hình cùng với bộ phận hỏa lực. Các trung đội trưởng thì thúc lính của mình hành quân, liên tục kiểm tra quân số. Cả đêm hành quân như vậy, Nhưng hình như chỉ được dừng nghỉ đâu Một hai lần Mỗi lần vài phút gì đấy Cơ sau mỗi lần nghỉ Là chân chúng tôi cứ nhìn nặng thêm Bước chân đi líu díu hơn Đi hết con đề lại xuống ruộng Qua cánh đồng này Lại tiếp cánh đồng khác Hết ruộng đồng lại đến đường đất Trên những đoạn đường đất quanh co đó Lại có những phum sóc Thấp thoáng bóng nhà sàn bên trong Chó thì vẫn cứ sùa Còn đoàn quân vẫn bước Tới khoảng hơn 4 giờ sáng thì nhóm trinh sát chạy quay trở lại báo tin. Ở phía trước còn vài trăm mét nữa là một con đường nhựa lớn. Lệnh của trung đoàn dừng lại và tàn ra. Đợi lệnh. Đại đội 2 của chúng tôi tấp vào một ngôi nhà ở bên đường. Vài người dân ca, lúc bấy giờ có cả đàn bà và người già thấy tấp thoáng bóng bộ đội Việt Nam là sách đồ, dắt theo trẻ con, chạy rất nhanh. Hình như họ sợ đánh nhau ở đây và họ sẽ chết oan giữa hai làn đạn. Nhà bên có một người phụ nữ Campuchia Mồm cứ ăn oác suốt Mụ ta nói cái gì thì tôi có hiểu đâu Nhưng có lẽ cũng đủ mường tượng được Rằng là mụ ta đang chửi chúng tôi Những người lính Việt Nam Đang vào giải phóng cho chính mụ ta Nếu như không tự kìm nén lòng mình Có lẽ tôi đã nhảy sang Đập cho con mụ này mấy cái bắn súng Cho nó câm luôn cái mồm chửi đó đi Thế rồi mụ ta cũng Dắt đứa con nhỏ cùng đồ đạc Mang theo chạy về phía sau Khi mụ ta đã đi xa rồi Mà tôi vẫn còn nghe tiếng chửi vọng lại Dân đã bỏ chạy hết khi trời sáng hẳn. Chỉ còn có mấy con gà, con vịt là vô tư nhất. Chúng chả cần quan tâm. Vẫn đi kiêm ăn giữa đội hình rừng chân của lính Việt Nam. cha thèm đoái hoài gì đến chiến tranh với súng đạn. Chính sách dân vận của ta gắt ngao lắm. Trước chiến dịch đã được phổ biến rồi. Nghiêm cấm vi phạm chính sách dân vận. Từ cái kim sợi chỉ trở đi cũng không được lấy của dân. Anh Mười là lính 1974, quê ở Hải Hưng, Bây giờ là tiểu đội trưởng, tiểu đội cố 60 Do cả đêm hành quân khát nước Đã bẻ một cây mía Còn chưa kịp ăn Đã bị cán bộ trên trung đoàn bắt quả tang Vi phạm trí sách trên vận Nên đã bị giáng cấp, giáng chức Và khai trừ ra khỏi đảng ngay lập tức Lúc này thì pháo địch không biết từ đâu đó Đã bắn vào phùm dữ dội Tiếng đạn nổ trên mái nhà Đạn nổ ngoài sân Gà vịt chạy tát loạn ông cán bộ trung đoàn kia đang cùng với anh 10 đứng ở ngoài sân để đọc quyết định kỷ luật ngay trên trận địa. Tự nhiên tôi thấy ghét cái lão máy móc này. Hình như lão đang muốn ra oai cho mọi người thấy cái quyền uy của lão, rồi cái gan lì của lão. Pháo bắn, mặc pháo, lão vẫn đứng đọc quyết định kỷ luật anh 10 Cũng không lâu, xong việc, lão chạy đổ mất hút. còn anh mười thì lưỡng tướng đi về hầm tránh pháo, mặt nhìn buồn thiêu. Và hình như anh ấy không còn nghe thấy cả tiếng đạn pháo đang giết chói tay và nổ đâu đó quanh đây. Từ hầm chữ A của nhà dân nhìn ra, tôi thấy rõ sự chán nản, sự thất vọng nặng nề trên khuôn mặt anh ấy. Khi chúng tôi tới đây thì thấy nhà nào cũng có hầm tránh pháo và lính ta cũng đã tranh thủ đào được một số hố chiến đấu theo đội hình từng trung đội bộ binh. Tôi bây giờ cũng không còn nhớ rõ là đội hình của đại đội 2 đã được bố trí như thế nào, nhưng cũng loanh quanh đây thôi và nhìn sang bên kia cách chừng khoảng 50m là loáng thoáng bóng cán bộ của trung đoàn ở bên đó. Tôi bây giờ mệt vô cùng sau một đêm luồn sâu, đầu hơi nóng nên đã tìm một chỗ để nằm ngủ. Thôi thì kệ, pháo nổ, giấc ngủ là thần tiên, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trung đoàn 2.9 của chúng tôi đã ém quân tại đó đến khoảng gần 3 giờ chiều ngày mùng 4 tháng 1 năm 1979. Hình như là chúng tôi đang chờ đợi một điều gì đó, chờ cho sư đoàn 9 đánh bọn địch ở hướng thị xã Svyazhen. Nếu tụi địch chạy về đây thì chúng tôi sẽ chặn đánh. Có lẽ vì vậy mà tới giờ trung đoàn 209 của chúng tôi vẫn chưa lộ mặt ra khỏi khu vực này. Từ đây nếu đi về quốc lộ 1 thì chỉ có chưa tới một cây số nữa. Sáng nay khi phát hiện đường quốc lộ và lùi lại vị trí này, tôi vẫn còn nhớ con đường hơi cong. Một bên là phum với một vườn cây xanh tốt, còn một bên là ruộng nước mênh mông. Chúng tôi phải nằm im chịu trận phóng kích của bọn địch từ sáng, nhưng chúng cũng không bắn lâu, chỉ khoảng gần một giờ đồng hồ là dừng. Trong này thì chúng tôi vẫn nằm im, không một động tính gì. Ban chỉ huy của Đại đội 2 tụ tập bàn tán bình luận chiến sự hiện nay, Xong nói thật tôi cũng chẳng quan tâm lắm Các trung đội trưởng Thấy chạy qua chạy lại Hỏi han tình hình Nhưng mà cả tướng và quân của đại đội 2 Có ai biết gì hơn nhau đâu Nếu có nói cũng chỉ là phán đoán Hay nói theo cảm nghĩ của cá nhân mình thôi Tới khoảng 3 giờ chiều Thì lệnh xuất quân khỏi vị trí Tàn rộng đội hình của tiểu đoàn Hình như đại đội 1 đi trên một con đường đất Còn đại đội 2 của chúng tôi Đi phía bên cánh phải của đội hình Và vậy là chúng tôi phải đi ở dưới ruộng. ở Thì ruộng thì ruộng, lính chúng tôi đâu có ngán gì lội ruộng. Anh Hồng bây giờ nói. Mình đi hướng này yên tâm hơn. Ở dưới ruộng thì có hơi vất vả một chút. Nhưng lại không sợ gặp phải mìn chúng nó gài. Tác chiến thì tản động đội hình ra để tránh đạn pháo của bọn địch. Khi lên tới đường nhựa. Lúc này còn chưa biết đấy là đường quốc lộ 1. Chúng ta phải nhanh chóng chiếm lính những vị trí có lợi Và giữ chỗ để dừng chân Các trung đội phải lên đều để chi viện cho nhau khi cần thiết Chúng tôi bắt đầu hành quân từ trong phum Ló mặt ra cánh đồng Lúc này thì mọi ý đồ tròn lộ luôn Khó cần che giấu Ra khỏi phum là gặp ngay một con mương to Chúng tôi đi dọc theo con mương đó Vẫn chưa có gì xảy ra Đi được khoảng 400m Thì bọn địch bắt đầu bắn đại liên trùng liên Không phải ở trên đường quốc lộ 1 Bắn sang Mà từ cái phung ở bên kia rất xa Bắn tới co tới 400m chứ không phải ít Lính mình thì cứ lom khom vận động ở dưới ruộng Vì nghe tiếng đạn quen tay rồi Nên tôi cũng lờ mờ hình dung ra Đây là đạn bay còn cao hơn đầu mình nhiều Chẳng có gì phải sợ Có lệnh giá trái Đội hình của đại đội 2 lên thẳng quốc lộ 1 Nhìn qua hướng bên khẩu đại liên Và trung liên của bọn địch đang bắn có vẫn còn xa lắm Một khoảng xanh xấm xa tít kia mà bên dưới ruộng thì toàn nước. Ngay trước mặt là một khu nhà lợp ngói đỏ với tường rào bao quanh, mặt trước hướng ra đường, mặt sau hướng ra ruộng nước gần một con sông nhỏ. Ngay gần con sông có một cái mái được quay bằng lưới và khi nhìn kỹ thì thấy nhiều vịt ở đây lắm. Đây có lẽ đúng là một cái trại nuôi vịt của tụi phốt. Đời hình của này đời hai có thêm bộ phận DKZ75 và một khẩu 12.8 của trung đoàn bám theo đội hình Nhưng họ thì đi sau chúng tôi một quãng, họ nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của một cán bộ của trung đoàn. Tôi vượt qua con mương, cũng tưởng là nó nông thôi, chứ ai ngờ nó tù trie, nước cao hơn cả đầu tôi. Cũng may nó nhỏ nên tôi nín thở mà đi qua mương. Trong đại đội hai của chúng tôi có thằng đã phải uống no nước ở cái mương này, bởi chủ quan tưởng nó nông, ai ngờ càng lội càng sâu. Mà tụi nó lại phải đeo nặng quá Bơi không được Thế là bị uống nước Bọn chúng phải cởi ba lô ra Ôm súng trồi lên thở lấy hơi Rồi quay lại lần nữa để vớt ba lô Phải đi lại tới hai lần Mới qua nổi cái con mương bé tí tẹo này Nhóm nửa đại đội hai Đi bên này mương Thằng nào cũng ướt từ đầu đến chân Còn trong ba lô Cái hộp giấy đựng đạn thì nhão nhát Rồi mì tôm và gạo ướt hết cả Còn tư trang cá nhân thì thêm nặng Vì ướt súng Thế rồi chúng tôi cũng vượt qua Được hết cái con mương nước đó Đội hình của đại đội 2 dơ sườn ra Cho tụi địch nó bắn Mặc trà chúng mày Chúng tôi cứ thẳng tiến lên quốc lộ 1 Khi còn cách quốc lộ 1 chừng 300m nữa Thì tiếng súng của bọn địch bên đường Bắn khiếp lắm Chẳng nhìn thấy gì Mà sao chúng nó bắn khiếp thế nhỉ Dường nước thì sâu Có chỗ đinh ngược Còn bình thường thì cũng phải ngang thắt lưng Tôi bây giờ bán theo anh Hồng khoảng 30 mét Mà cháu thấy xa chứ Đi trong cái tình thế này Nước cản chân khó mà đi nhanh được Anh Hồng mới ngoái lại bảo tôi Mày qua bên chỗ thằng Lâm Bảo nó thúc anh em lên nhanh đi Đến mấy cái gò kia thì dừng lại yểm trợ cho bên này Tao thúc bọn này lên Khi nhìn qua bên trung đổi của anh Lâm Xa quá Nếu tôi có lội được tới nơi mà truyền lệnh Có lẽ phải đến 20 phút mới tới nơi Khoảng cách cũng đến gần 200m chứ không dưới Nên tôi mới quay lại nói Dạ quá anh ạ Em sợ ở đến nơi mất nhiều thời gian Hay là mình ra hiệu cho anh Lâm biết Ngoài lại nhìn địa hình Có lẽ anh Hồng cũng thấy là mệnh lệnh của mình khó có thể khả thi trong thời gian nhanh nhất Nên anh đã dơ tay chỉ bên anh Lâm Rồi phất phất Anh Lâm đã hiểu ý Và thấy anh em ở bên đó lên nhanh hơn Cũng phải mất một lúc lâu Mới thấy anh em ở hướng đó lên đến cái ngò nổi kia Nước ở bên đó hình như nông hơn chứ không như bên chúng tôi Khi thấy anh em lên chiếm được vị trí đó rồi Thì anh Hồng mới lệnh cho hướng này vượt lên Tôi bám theo nhóm bên này Và hướng lên cái trang trại vịt Anh em trúi đầu vào mấy cái bờ thửa thưa thớt để chờ Chưa qua lệnh Chẳng ai dám đơn thương độc mã Mà vượt lên cái khoảng ruộng trống Không có gì che chắn này Chúng tôi bắt đầu lên Lúc này thì chẳng còn có đội hình Trung đội tiểu đội gì sất Thằng nào lên được Đến vị trí là tốt lắm rồi Ai cũng được Vào sát hơn Thì tôi mới phát hiện ra Cái xe tăng của bọn địch lù lù trên đường quốc lộ 1 Nó đang bắn như vại đảng vào chúng tôi Nhưng rất may là không trúng ai Khi tới lính của ta vào gần Nó lùi dần như muốn tránh ra xa Nhóm của chúng tôi bây giờ đã có người lên tới chân đường nhựa Nhưng chưa dám lên mặt đường Mà đang nằm ép bên mép nước Rồi cũng rất nhanh Năm sóng người đã lên tới nơi Tôi lên sau một chút Nhưng cũng nằm trong nhóm đó Nhìn lại súng chống tăng, bây giờ chỉ có mỗi khẩu B-40 của thằng Hoài, người Huế. Cái xe tăng bây giờ cũng đã lùi xa khoảng gần 100 mét. Anh em ai vượt lên. Thằng Hoài cầm thêm một quả đạn B-40 nữa, với một quả đạn đầu nòng là hai Nó vứt cái ba lô đạn lại, lăn qua bên kia đường. Có đến 45 người cũng lăn qua bên đường, nhưng cũng chỉ trung liên, RPD và AK. Chứ súng chúng tăng thì chỉ có mỗi thằng Hoài là đồng nhất vô nhị. Bây giờ anh Hồng và anh em đại đội 2 của chúng tôi cũng đã áp sát con đường nhựa cả rồi. Nhìn qua bên kia thấy thằng ngoài cứ lom khom vận động lên. Cả đại đội 2 bên này đều quát nó nằm xuống. Chả biết nó có nghe hay không mà quát vậy vẫn thấy nó cứ vận động lên áp sát tiếng xe tăng hơn. Gọi khán cả cổ mà nó đâu có thèm đái hoài gì. Nhiều thằng điên tiết lên chửi âm ý. Ngay cả anh Hồng cũng đã phát khùng lên vì nó vừa giận vừa thương lại vừa bực mình. Thế rồi thấy nó cũng đã lên ngang cái bờ ruộng bên kia, rồi dừng lại nằm im đó. Chiếc xe tăng thì vẫn lùi ra xa, đến ngang cái cầu gỗ dã chiến bắc ngang qua con sông nhỏ. Nó lùi mất hút. Nó cứ vừa lùi vừa bắn thị uy, còn chúng tôi thở phào vì đã đuổi được nó đi chỗ khác. Nếu như nó lì đòn tí nữa mà cứ nằm đó bắn loạn xạ, chưa chắc chúng tôi đã lên được với nó. Hình như nó phát hiện ra lính của đại đội 1 đã lấp ló ở bên đường nhựa đoạn dưới chúng tôi nên nó sợ ăn đạn trung tăng mà bỏ chạy. Lính đại đội 2 bây giờ đã chiếm được vị trí trên đường và cái trại vịt quay lưới này. Chúng tôi bố trí ngay đội hình hai bên đường, còn đại đội bộ thì ở bên trong trại vịt. Thương vong của đại đội hai chúng tôi không có gì, chỉ có đàn vịt chết nhiều. Anh Hồng ra lệnh cho tôi gọi ngay Tằng Hoài lên gặp cán bộ đại đội. Nó lên đại đội bộ, anh Hồng hỏi? Thế tại sao chúng tao gọi mày như thế mà mày không nghe Vẫn cứ ôm B40 mà lao lên là thế nào Nó ấp A4 trả lời Em có nghe tiếng Anh và anh em gọi Nhưng mà em lăn qua bên kia đường Rơi đúng vào giữa hai cái thửa bờ ruộng Nếu nằm im tại chỗ thì chưa trụi quá Nếu lùi lại đằng sau thì lại xa Nên em mới vận động tiến lên để gần đến cái bờ thửa ruộng phía trước mà nấp chứ Thế rồi cái hành động vận động tránh đạn xe tăng của thằng Hoài đã được biến thành thành tích Vax B40 đuổi cho xe tăng địch chạy dài. Lúc bây giờ nếu thằng Hoài bỏ chạy lùi xuống tìm vị trí nấp thì cũng chẳng có gì để nói. Đằng này nó lại vận động lên. Xét cho cùng thì hành động của thằng Hoài không phải là hành động anh hùng nhưng cũng đã hết sức dũng cảm và nhanh trí đơn vị đã báo cáo lên cấp trên đề nghị tặng thưởng nó huân chương chiến công hạng 3 ngay trên đường bảo chiến dịch. Cái huân chương này đã làm cho nó dũng cảm hơn mức bình thường, nên trong trận vận động đánh lấy tử sĩ của đại đội 21 trên ngã tư đường tàu sau này, nó đã hy sinh ngay trước mắt tôi. Chính tôi là người đã vác nó chạy về phía sau. Việc đó khiến tôi lúc bây giờ tí nữa cũng đã cùng chung số phận với nó khi bị bọn địch đánh tạt giường. Đúng là cuộc đời thằng lính chiến chẳng biết tên nào. Mới hôm nay là tấm gương tốt để cho mọi người noi theo,